Chưa 1091, tôi chỉ tới mời cậu uống rượu thôi, hai, ha ha, cậu thú vị ghê, đi nha. Bàn cổ tà tướng phất phất tay, bóng dáng đột nhiên biến mất. Đúng rồi, hẹn gặp lại lần sau, đến phiên cậu mời tôi một ly đấy. Thanh âm của bàn cổ tà tướng từ rất xa truyền đến. Không biết xấu hổ, đã ăn hết bao nhiêu thứ của người ta như vậy rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận vung nắm đắm nhỏ của mình. Tiêu Trần nhìn thấy bộ dạng dễ thương của Lưu Tô Minh Nguyệt bèn bật cười ha ha. Tiêu Trần để lại một trái cây cho ông chủ và dạy ông chủ cách làm lẩu. Tiêu Trần cùng với Lưu Tô Minh Nguyệt đã ăn no phình bụng quay trở lại núi Hắc Phong. Kể từ hôm nay, một quán cơm tên là nhà hàng lẩu Tiểu Tiên Nhân được mở ra ở Hắc Phong Quốc. Rất nhiều năm sau, bất chú giới yên ổn lại, nhà hàng lẩu Tiểu Tiên Nhân này có xu thế mọc lên như lửa cháy lan ra đồng cỏ chiếm lĩnh toàn bộ bất chu giới. Đương nhiên, ông chủ việc đáng làm thì phải làm đã trở thành một siêu cấp phú hào phú khả địch quốc. Tiểu mã ca, từ nay anh sẽ là lão đại của bọn chúng. Các ngươi sau này phải giỏi hơn ngang, nhớ nghe lời tiểu mã ca, chờ heo da của các ngươi ra ngoài làm nên sự nghiệp lớn, sẽ quay về thăm các ngươi. Trên núi hắc Phong, Hát Phong đang nói lời tạm biệt cuối cùng với một đám hồ bằng cẩu hữu. Một nhóm tiểu huynh đệ tiên tĩnh ngồi một bên. Tất cả đều rơm rớm nước mắt Ở chung bao nhiêu năm qua đã nảy sinh tình cảm sâu đậm Không có khả năng không nhớ được Ê ai nha Một tiểu hồ ly trưởng tử ba đuôi tiến tới cọ cọ hát phong Đôi mắt xinh đẹp ứa lệ Này, tiểu bạch, cũng đừng buồn Chờ hát phong đại nhân ta trở về Đến lúc đó sẽ có đồ ăn đồ uống quần áo xinh đẹp tha hồ lựa chọn Hát phong vương móng heo ra Vỗ nhẹ vào đầu tiểu hồ ly Tiểu Hồ Ly vui vẻ gật đầu, dường như được nhìn thấy mình hóa thân thành hình người, mặc bộ quần áo đẹp để do Trư ca tặng. Nguyễn chuyển nhảy múa trên đỉnh núi. Thật tình không biết, Tiểu Hồ Ly đã đợi mấy vạn năm trên ngọn núi Hắc Phong này, biến thành hình người, học múa, nhưng rốt cuộc không đợi được Trư ca của mình. Vũ vô địch không có bất kỳ người bạn nào trên núi Hắc Phong, nếu phải nói rằng hắn có, thì đó chỉ có Hạ Nhi. Hạ Nhi nói rằng hắn là đệ tử được ký danh của Tiêu Trần. Nhưng hắn ấy giống như đệ tử của Vũ Vô Địch Bởi vì cho tới nay Phần lớn thời gian đều là Vũ Vô Địch dạy Hạ Nhi Vũ Vô Địch đã hoàn thành khóa học cuối cùng cho Hạ Nhi Thỏa mãn gật đầu Cô bé này ngộ tính rất là không tệ Vũ Vô Địch lấy ra một cuốn sách Ở trên tràn ngập những chữ viết một cách khó hiểu Những chữ của Vũ Vô Địch cũng xấu như tiêu trần Đây là một số những tâm đắc của tôi Lúc không có chuyện gì làm Cô có thể nhìn xem vũ vô địch đưa cuốn sách cho hạ nhi hạ nhi cầm lấy cuốn sách cúi đầu thần sắc ảm đạm tu đạo là gì kỳ thực tu luyện chính là cô đơn muốn lên đỉnh núi phải chịu được trết lạnh dù sao cũng phải đi một mình lâu dần sẽ quen vũ vô địch nói xong liền rời đi có lẽ vũ vô địch và tiêu trần mới giống như một người tu đạo thực thụ nhất khi trời vừa rạng sáng tiêu trần từ núi Hắc phong đi xuống liên thương sinh ngồi trên vai trái Vũ vô địch ngồi trên vai phải, sau thắt lưng giác đoạn đau độc hồn. Còn Lưu Tô Minh Nguyệt thì đang ôm một cái đùi gà, ngồi trên đỉnh đầu mà nhắm nháp, hát phong theo mông tiêu trần, cẩn thận mỗi bước đi. Tử thần sắp chết biến thành một chiếc vòng, đeo vào tay tiêu trần, sống trong chiếc vòng đó. Hôm nay trời nắng đẹp, tuyết trơi cả ngày cũng bắt đầu tan từ từ. Tiêu trần cứ như vậy mà đi, vô thanh vô đo hom nay troi nang đep tuyet rơi ca ngay cung trời đi. Hạ Nhi đứng xa xa nhìn tiêu trần, cắn chặt môi. Nàng không biết rằng ly biệt là tư vị thê lương như thế này Nàng không biết rằng nói lời tạm biệt phải kiên cường như vậy Tiểu hồ ly ngồi trên đỉnh núi Đối với Hắc phong Không ngừng vẫy vẫy đôi chân nhỏ Nàng đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác như vậy Có thể tiểu hồ ly không biết rằng cô đơn không phải bẩm sinh Mà là bắt đầu từ lúc yêu mến một người kia Tiêu trần đi xuống núi Không quay đầu nhìn lại Hắn chỉ giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Tiêu Trần biết rõ, bọn họ có thể trông thấy. Ở cuối vạn sâm hải, đây chính là thông đạo dẫn tới trái đất. Nơi này đã hoàn toàn bị phong ấn bởi Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần lấy ra một quả cầu nhỏ màu đen được phong ấn, được Tiêu Trần Ma Tính đưa cho trước khi hắn rời đi. Để có thể thoát khỏi phong ấn của mình. Tiêu Trần bóp nát quả cầu, đi vào vòng xoáy cực lớn. Tiêu Trần vẫn nhìn lại, dù sao đây cũng là nơi sinh thứ hai của hắn. Chương 1092, Ly Biệt vào sáng sớm, tiêu trận đang đi trên con đường núi, nhìn mặt trời mọc ở phía đông, bao phủ mặt đất bằng những tia sáng. Dưới bóng cây, trên mặt có chim hót ríu rít, sương pha lề lắp ló ống ánh. Hít thở hương thơm của đất và tận hưởng khung cảnh thiên nhiên. Nhặt một giọt sương, nhẹ bay trên mặt, cảm nhận sự mát lạnh của nó. Tiêu Trần nhìn lại chiếc quan tài màu đen to lớn che kín lối ra, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ma đầu thế mà đã phong ấn thông đạo bằng một chiếc quan tài màu đen, chẳng trách bàn cổ tà tướng không thể xông vào. Linh khí nồng đậm không thể tưởng tượng của trái đất khiến Tiêu Trần cảm thấy sảng khoái. Bang bang. Tiêu Trần dậm chân nặng nề trên mặt đất, xa xa có thể nghe thấy tiếng âm âm, rất xa. Nhưng mặt đất không hề bị tổn hại Đại địa trở nên cứng trắng Các đại đạo gần như được hoàn thiện Trái đất đang phát triển theo hướng của đại thế giới Tiêu Trần gật đầu Lắc lư xuống núi Trong thời gian này Tiêu Trần tránh một số người đang canh giữ ngọn núi Những người này hẳn là những người mạng nhện Cũng như một số sinh linh yêu tộc Tiêu Trần đã không chạm đến suy nghĩ của họ Lần này trở về chủ yếu là để hỏi về tin tức của thương lam tâm Và việc tu hành của an tâm tiêu trần không muốn gây rối với quá nhiều người. Người tu hành nói chung phải có một quá trình vào đời, đi vào thế giới của vạn người phạm tục cảm thụ nơi phồn hoa, mới có thể dùng ma để luyện tâm. Nhưng tiêu trần hoàn toàn không cần điều này, tất cả những gì tiêu trần phải làm bây giờ là tìm một nơi yên tĩnh để tu hành mà thôi. Sau khi xuống núi, đi bộ chậm chậm dọc theo con đường. Hoa! Wow. Đại đế ca ca, nhìn cục sắt kia bay cao nhanh như thế nào? Hòa! Wow. Đại đế ca ca, anh có thể ăn thứ đó sao? Hòa! Wow. Nữ yêu tinh, mặc ít quá. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn những thứ khác nhau trên đường, vui vẻ nhảy dựng lên. Nhìn những thứ quen thuộc và hiện đại. Tiêu Trần thực sự cảm thấy như mình đã cách một thế hệ. Mặc dù cách ăn mặc của Tiêu Trần có hơi cổ nhưng mọi người cũng chỉ là liếc nhìn nhiều thêm một chút mà thôi. Ngược lại là một số cô gái lại nhìn chầm chầm vào Tiêu Trần. Bởi vì tiêu trần quá đẹp. Những người ăn mặc phục cổ như tiêu trần có rất nhiều trên đường. Trong thời đại ngày nay, tu hành đã không còn là điều bí mật. Thậm chí chỉ cần có một chút tư chất tu hành, nhất định có thể tìm được một môn phái tu hành tốt. Rốt cuộc người có tư chất tu hành cũng chỉ là một nhóm rất ít người mà thôi. Tiêu trần nhìn những chiếc xe trên đường. Không biết vì cái gì đột nhiên muốn ngồi xe về. Cháu trai, xe của mày thuộc về tao âm. Một chiếc xe thể thao khoa trương, cứ thế lao thẳng vào tiêu trần. Người không có việc gì, xe thiếu chút nữa đụng đến phế bỏ. Một nam thanh niên kéo bạn gái nhảy khỏi xe, nhìn tiêu trần mắng mỏ. Mày con mẹ nó không có mắt à, sao không đâm chết cái thứ mù như mày? Tiêu trần nhướng mày, rút đoạn đau sau lưng ra. Khi người thanh niên nhìn thấy tiêu trần chuẩn bị dùng dao, hắn không hề kinh sợ. Đừng lộn xộn để tao nói cho mày biết sư tỷ của tao là đệ tử thứ ba của núi nga mi xem cách mày ăn mặc chắc cũng là một người tu hành sẽ không biết đại danh của núi nga mi chứ nga mi cái chó gì lão tử muốn cướp giao hết đồ vật có giá trị cho tao tiêu trần trợn tròn mắt đúng cướp đây tất cả đồ ăn ngon giao ra đây lưu tô minh nguyệt không biết từ khi nào lấy chiếc đổ nhỏ chuyên dụng của mình ra vừa quệt nước bọt vừa hét lên một cách ác độc Chồng ơi, nhìn xem thật dễ thương quá, anh mua cho em được không? Cô gái nhìn thấy lưu tô minh nguyệt dễ thương, trong mắt đều là sao lấp lánh. Hừ. Tiêu trần đầu đầy dấu chấm hỏi, những năm này, ngay cả ăn cướp cũng vô dụng sao? Huynh đệ, mấy năm này ai lại làm chuyện không có kỹ thuật như ăn cướp? Thanh niên chế nhạo. Lấy ra một cái tấm thẻ vàng lắc lắc. Có một trăm vạn trong đây. Tao sẽ cho mày một số tiền tiêu vặt. Nhân tiện, bán cái đồ nhỏ trên đầu của mày cho tao, thế nào, chuyện làm ăn này không lỗ chứ? Chồng, anh thật tuyệt. Cô gái hôn lên mặt chàng trai. Người thanh niên nhìn tiêu trần đắc thắng mà nhướng mày. Động tác tại đây thu hút sự chú ý của người qua đường. Rất nhanh liền có ba vòng tròn bên trong ba vòng tròn bên ngoài người vây xem. Trông đẹp trai quá, sao có thể làm được điều này? Đúng vậy, tiểu huynh đệ. Không thì đến hội quán của tôi trở thành thiếu gia, đảm bảo sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Là một người tu hành, lại đi làm chuyện không có phẩm vị như vậy, thật là mất mặt. Người tu hành cái gì, tôi nghĩ chỉ là để lừa bịp lừa gạt thôi. Mấy ngày này có rất nhiều người như vậy. Anh trai, có thiếu tiền không? Chỗ em có này. Chương 1093, tàn bạo cướp bóc nghe những cuộc thảo luận lộn xộn xung quanh, đầu tiêu trần đầy hát tuyến. Bang. Tiêu trần đắm vào người thanh niên một nắm đắm. Huynh đệ đúng không? Chiếm tiện nghi của lão tử đúng không? Có tiện đúng không? Coi thường ăn cướp đúng không? Tiêu trần vừa đập vừa lẩm bẩm. Người trẻ tuổi bị đánh răng rơi đầy đất, rốt cuộc không đứng dậy rồi. Vôi, người anh em, đây là một xã hội được cai trị bởi luật pháp, anh không thể làm điều này. Vài người trẻ tuổi với tinh thần trọng nghĩa mạnh mẽ bước đến. Trong số họ có một người đàn ông ăn mặc như một đạo sĩ. Huynh đệ phải không? Một vài thanh niên bị tiêu trần đánh cho bò súng còn chưa kịp giả bộ xong. Người đàn ông ăn mặc như một đạo sĩ lấy ra một vài lá bùa, một bộ gián chín khí. Mũi bò phải không? Đạo sĩ bị đánh gãy mấy chiếc trăng, so với khong mot vai thanh nien bi tieu tran đanh cho bo xuong con chua người ra mot vai la bua mot bo dang chinh khi mui bo phai khong đao si bi đanh gay may chiec rang so voi nhung nguoi binh thuong kia còn thảm hơn nhiều. Ăn cước đây, bà nó, nằm đứng bên trái. Nữ đứng bên phải, bất nam bất nữ đứng ở giữa. Tiêu trần trống to, tất cả mọi người kinh ngạc sửng sờ tại chỗ. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, người trẻ tuổi tuấn tú này có lẽ thực sự là người tu hành. Chỉ là, làm sao có người tu hành làm được loại chuyện này? Quả thực quá không có phẩm đi à nha. Tất cả mọi người khóc không ra nước mắt, đây là để xem cuộc vui lại xem chính mình luôn. Một số người thấy tình thế không ổn muốn bỏ chạy, Nhưng lại bị tiêu trần hất xuống đất rồi lôi trở lại như một con heo. Làm sao vậy? Nghe không hiểu đúng không? Mau đứng lên cho lão tử, nếu không đầu chó sẽ bị đập nát. Nhìn đám người đang run rảy, tiêu trần liếc mắt. Nhanh đứng vững, mau giao đồ ăn ngon đi, nếu không sẽ nổ đầu chó mất. Lưu tô minh nguyệt như một con vẹt, hung dữ nói. Con mẹ nó còn có vương pháp hay không? Giữa thanh thiên bạch nhật, Trên đường còn có cướp trắng trợn, Mọi người chua xót trong lòng, nhưng không thể diễn tả nỗi đau khổ của mình. Tuyết tuyết. Bởi vì đường bị chặn, người lái xe phía sau, không biết chuyện gì đang xảy ra, đã bóp còi điên cuồng. Bùm. Tiêu Trần nâng chiếc xe thể thao của người thanh niên lên ném nó đi. Trực tiếp đạp nát đầu xe. Oa, wow, cứu mạng, giết người. Người lái xe nhảy ra khỏi xe, khóc trời đập đất hô. Đồ chết tiệt, lôi hết người trên xe ra cho tao. Tiêu trần đá vào mông Hắc Phong, người đang xem cuộc vui. Được. Hắc Phong vặn vẹo cái mông nhỏ mũm mỉm lao về phía sau chiếc xe bị chặn. Cô gái xấu xí, cút xuống cho lão tử. Tôn trọng một chút đi, xấu như vậy, vặn vẹo cái mông làm cái gì? Một cô gái chân dài, eo thon, ngực bự bước xuống xe với đôi mắt ngấn lệ. So với chuyện bị cướp. Từ cô gái xấu xí có tính sát thương cao hơn. Đáng tiền, không đáng tiền đều giao ra đây. Tiêu trần lấy quái ngư, bắt đầu cất đồ đạc. Ra ngoài mà mang có hai mươi tệ, con mẹ nó không sợ mất mặt sao? Cởi giày ra cho tao, cả quần áo nữa cũng cởi ra nốt, con bà nó. Một thiếu niên chỉ mặc nội y, run rảy trước gió lạnh, lệ rơi đầy mặt. Chưa bao giờ thấy một vụ cướp nào mà ngay cả quần áo cũng không tha. Này. Tôn trọng chút đi. Sao hết mong cao như vậy làm cái mẹ gì, lão tử không cướp sắc? Này này, hoa tài không tệ đâu, cởi ra cho tao. Đồ gia truyền nhảm nhí gì, lấy xuống, nếu không lột sạch mày rồi treo trên cây. I.O, đang đi ra ngoài để bán đồ à? Có gì ngon? Sô-cô-la, nha đầu, đây là của nhóc. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Ừ, rất ngon. Lưu Tô Minh Nguyệt ăn đến hai mắt lấp lánh đầy những vị sao nhỏ. Này, tại sao lại đứng ở giữa? Không phải nói không nam không nữ đứng ở giữa sao? Phục. Tiêu Trần nhìn nam tử xinh đẹp, suýt nửa phun ra một ngụm máu. Cúc cúc cúc. Tiêu Trần cướp hết đường đi. Mọi người liên tục gia nhập đội lớn bị cướp, tất cả đều là người qua đường. Trong lòng tất cả mọi người đều là con mẹ nó, hôm nay đi ra ngoài không xem lịch. Đi đường mà cũng bị cướp Đội bị cướp trực tiếp xếp thành hàng dài Một số người nhìn thấy tiêu trần đã đi xa Muốn bỏ chạy Trực tiếp bị tiêu trần đã xô ngã xuống đất Kéo như một con heo chết trở lại Lần này mọi người run lên không dám manh động Tại trung tâm thành phố đại đội cảnh sát hình sự Vào thời điểm này nhận được một số lượng lớn các cuộc gọi đến cảnh sát Tất cả các cuộc gọi đến chỉ có một nội dung Có một người tu hành cướp bóc tại ngã ba đường hết người này đến người khác người bị cướp xếp hàng dài cả cây số rồi quả nhiên luật pháp mà như không coi trời bằng vung đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhảy dựng lên như một con sư tử đang nổi cơn thịnh nộ liên hệ với phòng làm việc đặc biệt phái cho tôi tất cả những người có thể sử dụng được tôi không tin người tu hành bất tử hú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú hu u u hu u ú ú u Ú ú, ngay sau đó tiếng còi báo động vang lên. Một số lượng lớn xe cảnh sát, cũng như xe chiến đột kích, chạy ra khỏi nội thành phố. Chương 1094, tàn bạo cướp bóc, hai, trên ngã ba đường, tiêu trần uống cạn ly rượu mà mình đoạt được, vui vẻ chọn xe. Cướp xong tất nhiên phải bỏ chạy, còn đợi cảnh sát đến bắt nữa à. Tiêu Trần đã chọn một chiếc việc giả, lái xe gạo thét biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hoa! Wow. Ngay khi Tiêu Trần vừa rời đi, tiếng khóc trời đập đất gạo thét truyền ra, nhất thời khắp nơi đều là tiếng kêu thang, tiếng khóc chấn động bầu trời. Ngay sau đó, chú cảnh sát đuổi tới hiện trường vụ cướp, nhìn thấy một nhóm đông người thậm chí còn bị cướp quần áo, da đầu của anh thực sự tê dại. Một tên cướp, tàn bạo như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp phải. Chặn hết đường ra khỏi thành phố, phát lệnh truy nã, phát lệnh truy nã, truy nã toàn quốc. Đại đội trưởng suýt lên cơn đau tim. Đại đội trưởng tội nghiệp nghĩ rằng bọn cướp sẽ rời khỏi thành phố, nhưng ai biết rằng tiêu trần một cướp đạp chân ga liền lao thẳng vào thành phố. Món này ngon, món này thật ngon. Lưu Tô Minh Nguyệt lẩm bẩm trong khi ăn, thỉnh thoảng nhét một ít vào miệng tiêu trần. Này, đồ chết tiệt, lấy cái này từ đâu ra vậy? Tiêu Trần tò mò hỏi, nhìn điều khiển từ xa trên tay. Tiêu Trần cầm vật kim loại này trong tay. Nhìn vào mấy cái nút trên đó, cảm thấy hơi sửng sờ. Cái thứ đồ chơi này, sao nhìn giống máy phát xạ vậy? Hác Phong nhìn máy phát xạ trong tay Tiêu Trần, suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra. Nó đã giật từ một vài đại hán. Những tên trộm này rất thô lỗ. Bị tôi đánh cho một trận ngay cả quần trong cũng bị tôi cởi ra luôn. Hát phong dương dương đắc ý móc tai heo, vẽ mặt sảng khoái. Và giờ khắc này tại hiện trường vụ cướp. Ba người đàn ông to lớn cởi trần đang âm thầm chảy nước mắt. Nói ra có thể không tin, nhưng họ thế mà đã bị một con heo cướp mất. Làm sao mà một vụ cướp heo lại giả man như vậy? Chưa kể tiền điện thoại di động và những thứ khác, ngay cả quần áo và nội y cũng bị xé toạt. Đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là xe của bọn họ đã bị đập nát. Bây giờ muốn rời đi cũng không được. Cả ba người đều cảm nhận được luồng không khí lành lành, nước mắt từ từ chảy ra trên khóe mắt. Âm, âm. Đúng lúc này, tiếng động cơ mô tô nổ vang, sau đó một chiếc xe phân khối lớn nặng nề dừng lại trước mặt ba người. Một cô gái với dáng người thước tha cởi bỏ mũ bảo hiểm, nhìn ba người với đôi mắt đẹp. Cô gái nhìn vào đủng quần của ba người, vẽ mặt ghép bỏ, xì, một tiếng. Như con dung đất. Còn không biết xấu hổ bày ra chơi, nhổ vào, thiếu nữ nhổ một ngụm nước bọt đều gục xuống hết cho lão nương, đuổi các người lâu như vậy, hôm nay coi như bắt được vài con trạch các người. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bất lực nằm trên mặt đất. Cho dù hiện tại muốn phản kháng, cũng sẽ có lòng mạ lại vô lực, chung quanh một cái thuận tay cũng không có lấy một cái. Đúng lúc này, bóng dáng của hai cô gái nửa lao tới với tốc độ cao. Họ đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Tiêu bất dịch, nếu như sau này một mình hành động, tôi sẽ điều cô trở về. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhìn cô gái tên Tiêu bất dịch với vẻ tức giận. Tiêu bất dịch lè lưỡi, vẻ mặt nịnh nọt, phong đội trưởng, đừng tức giận, nhìn xem, tôi không phải đã bắt được người rồi sao? Một cô gái dễ thương khác trong trang phục giản dị nhẹ nhàng kéo tay áo Tiêu bất dịch. Bất dịch, đừng nói lung tung, cô làm hỏng chuyện rồi, phong đội trưởng là muốn thả dây câu dài câu con cá lớn. Cô bắt người rồi thì đi đâu bắt cá đây? Tiêu bất dịch sờ gáy, cười ngượng nghịu. Đa đa, tôi sẽ không bị điều trở về phải không? Tiêu bất dịch lo lắng nhìn cô gái dễ thương. Cô gái này là Vương Đa Đa, kể từ sau sự kiện Long Mộ, Vương Đa Đa đã được mạng nhện bảo vệ. Mọi chuyện trôi qua bao nhiêu năm như vậy, cũng không xuất hiện cái gì nhiễu loạn, cho nên Vương Đa Đa cũng thuận lý thành chương gia nhập mạng nhện. Mà cô gái tên Tiêu Bất Dịch đó chính là cô bé Tiêu Trần từng cứu ở Trấn Lạc Thạch. Lúc đầu, vì Trấn Lạc Thạch, hàng chục ngàn dân thường chết trong một đêm đầy oan ủng, Tự Kiến Quân nhập ma. Để bài trừ oan uong tu kien quan nhap ma đe bai tru tam ma trong Tự Kiến Quân, đứa bé gái duy nhất may mắn còn sống, Tiêu Trần đã giao cho Tự Kiến Quân nuôi nắng. Mà Bất Dịch, cái tên này là do Tiêu Trần đặt. Về việc tại sao lại là họ Tiêu mà không phải họ Tự, Tự Kiến Quân cho rằng mạng của đứa bé là do Tiêu Trần cứu sống. Tiêu Trần tương đương với cha mẹ tái sinh của cô, theo họ của Tiêu Trần, điều này là hợp lý. Về phần đội trưởng họ Phong, tên là Phong Linh, đó là nữ cảnh sát mà Tiêu Trần đã gặp ở Trấn Đại Hà, được bồi dưỡng thành một đỉnh lô. Theo nguyện vọng của Tiêu Trần, cô đến thành phố Minh Hải để nhập học, sau khi tốt nghiệp trực tiếp gia nhập vào mạng nhện. Chương 1095 Nói ra có thể cậu không tin mà ba người này đều có mối liên hệ nào đó với tiêu trần. Đây là điều mà từ kiến quân cố tình ghép ba người họ lại với nhau. Sự hy sinh của tiêu trần cho trái đất, từ kiến quân không thể rõ ràng hơn. Anh ta không thể để bất cứ ai có liên quan đến tiêu trần gặp nạn. Khi ba cô gái này thực hiện nhiệm vụ của mình, họ sẽ được bảo vệ bí mật bởi các cao thủ mạng nhện. Bang! Bang! Bang! Phong Linh tiếp tục tác phong nữ cảnh sát bạo lực, đá ba người đàn ông khỏa thân vài lần. Đá ba người đến kêu cha gọi mẹ, không cầu nổi xin tha thứ. Đồ ở đâu? Phong Linh túng tóc người đập vào chiếc xe hỏng. Ô ô bị một con heo. Cướp, rồi một tên đáng thương, đầu đầy máu tươi rung rảy hồi đáp. Con mẹ nó đang chơi tôi đấy à. Tiêu bất dịch cũng là một đại tiểu thư tính tình không tốt, đi lên liền hai cái bạc tai. Chỉ có vương đa đa tính tình ôn hòa che mắt, không dám nhìn cảnh tượng tàn khốc kia. Âm âm. Khi hai người kia nhìn thấy đồng bọn của mình bị đánh đập dã man như vậy, cũng chẳng còn quan tâm đến cái gì gọi là tôn nghiêm của người đàn ông. Quỳ lạy ba bà cô ngay tại chỗ. Trời đất chứng giám, ngày tháng chứng giám, thực sự là đã bị một con heo cướp đi. Mẹ kiếp, bị chuyện cũng không bị chuyện gì đáng tin một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn của phong linh đỏ bừng. Đánh ba người bọn họ một cách thô bạo. Ngay sau đó cảnh sát đã chú ý tới động tỉnh ở đây. Kết quả là Vương Đa Đa lấy ra một chiếc ngọc bài nhỏ, một nhóm cảnh sát đã sơ tán đám đông đang xem cuộc vui. Còn đặc biệt canh gác cho ba người. 10 phút sau, ba người đàn ông trần truồng nằm trên mặt đất bê bết máu. Trong miệng hắn còn lẫm bẩm một cách máy móc, thật sự là bị heo cướp, thật sự là bị heo cướp. Vương Đa Đa vẽ mặt không đành lòng nói, chỉ phong linh. Thật sự là bị heo giật sao? Chỉ xem thấy bọn họ bị đánh thảm như vậy, cũng chỉ nói có một câu kia. Phong Linh cũng có chút khó hiểu nhìn ba người trần trụi trên mặt đất, chẳng lẽ thực sự bị heo cướp sao? Lúc này, hai người đàn ông trung niên vội vàng đi tới. Họ là những người phụ trách phòng làm việc đặc biệt. Phòng làm việc đặc biệt là một chi nhánh trực thuộc mà mạng nhện đã thiết lập ở mỗi thành phố. Những người trong phòng làm việc đặc biệt bao gồm những người có tu vi yếu hơn. Chuyên môn phụ trách xử lý một số việc của người tu hành, chẳng hạn như vụ trọng cướp của người tu hành này, cần có một phòng làm việc đặc biệt để giải quyết. Nếu không xử lý được, phòng làm việc đặc biệt có trách nhiệm báo cáo mạng nhện. Thưa Đại Tiểu Thư, Khi hai người phụ trách nhìn thấy đó là ba vị bà cô này, họ bị dọa toàn thân khẽ rung rảy. Nhóm ba người này run ray nhom ba tiếng trong toàn bộ mạng nhện. Không chỉ vì tu vi tốt số một, họ xinh đẹp. Mà còn vì tính khí táo bạo của họ Tội phạm mà rơi vào tay các cô Thì nhất là rơi vào kết cục bị đứt tay đứt chân Bà cô ơi đừng đánh nhau nữa Đừng đánh nhau nữa Đánh nữa sẽ chết đấy Một người phụ trách hói đầu vội và chạy đến Để ngăn mấy người tiếp tục bạo lực Bọn họ thế mà lại nói bị một con heo cướp Anh nói xem có đáng bị ăn đắm không Phong Linh giận dữ nhìn chầm chầm vào cái đầu trọc lóc Đầu trọc trục cổ lại Nói một cách yếu ớt như một cô nương tử, những gì họ nói là sự thật. Gã đầu trọc lôi ra một chiếc máy tính bảng, gõ vài lần vào nó. Một bức chân dung rõ ràng hiện ra trước mặt anh. Đó là hình ảnh ba chiều của tiêu trần, con heo không có đuôi trông giống như một đại gia heo. Sau khi nhận được mô tả của nạn nhân, đây là chân dung của tên cướp, con heo mà họ nói có lẽ là gã này. Tên đầu trọc chỉ vào hình chiếu ba chiều thề thốt. Nhưng lại không để ý rằng ánh mắt của Phong Linh và Vương Đa Đa đã trở lên khẩn trương. Này, hai người làm sao vây? Nhìn thấy trai đẹp cũng không như vậy đi. Tiêu bất dịch cua cua tay trước mặt họ. Nhưng Vương Đa Đa và Phong Linh như bị ma nhập, nhìn chầm chầm vào thân ảnh của Tiêu Trần, hơi giật mình ngẩn người. Gương mặt này, hai người bọn họ thật sự rất quen thuộc. Đặc biệt là Vương Đa Đa, người đã tiếp xúc với khuôn mặt này từ khi còn nhỏ. Nên nhớ rõ từng chi tiết của khuôn mặt này. Đặc biệt là nụ cười đê tiện đó, Vương Đa Đa thề với chúa rằng tuyệt đối không có người thứ hai có thể cười tiện như vậy. Hình chiếu đó không ai khác chính là tiêu trần ca ca của chính mình. Những người khác đâu? Vương Đa Đa đột nhiên nắm lấy bả vai tên Đầu Trọc, vẽ mặt tràn đầy lo lắng. Đầu Trọc bị dọa đến khẽ run rảy, bọn hắn, bọn hắn lái xe đi. Hắn là ai? Mặt mũi tiêu bất dịch tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc, có thể làm cho vương đa đa người luôn ôn hòa thất thố. Chương 1096, lệnh truy nã, chạy đến hướng nào? Phong Linh tràn đầy lo lắng, bóng dáng này quanh quẩn trong ốc cô nhiều năm như vậy không chịu phân tán. Tôi không biết. Có thể sau khi chập được đồ đạt liền chạy trốn. Tên đầu hói chỉ hướng ra ngoài thành, vẽ mặt ưu thương, đau bả vai. Biển số xe là gì? Vương Đa Đa, người đang chăm chú hỏi chi tiết. 250.250, .250, tên đầu hói đọc ra một biển số xe rất có ý nghĩa. Đi thôi. Vương Đa Đa nhìn phong linh rồi từ trên mặt đất đứng lên. Này, đợi tôi với, hai tên khác thường vô nhân tính. Tiêu bất dịch giận giữ dậm chân, trước khi rời đi còn đá ba người đàn ông khỏa thân. Ai bảo mấy người cả ngày không trung thực? Ba người bọn họ đuổi theo khắp thành phố, lúc này tiêu trần đang lái xe, tản bộ về phía trung tâm thành phố. Đúng lúc này, cách hiện trường tiêu trần cướp đoạt không xa, vài bóng đen rất nhanh đã tụ tập lại. Tiếng trò chuyện vang lên. Máy phát xạ đã bị cướp. Làm sao vậy? Ba người bọn họ không phải tay yếu, làm sao có thể bị cướp? Tôi không biết. Đánh giá từ video cuối cùng được gửi lại. Hình như là một con heo làm. Cái quái gì vậy? Một con heo có khả năng là yêu tộc. Bây giờ làm cái mới cũng muộn rồi, sợ không kịp kế hoạch của đại nhân. Bất kể giá nào, cũng phải tìm được máy phát xạ. Vâng. Một vài bóng đen nhanh chóng tan biến. Tiêu Trần nhìn thứ giống như máy phát xạ trong tay, lập tức bóp nát nó. Thoạt nhìn nó không phải là một thứ tốt, giữ nó lại cũng vô ích. Một loạt thao tác này, Không biết có làm cho một số người lệ rơi đầy mặt hay không? Tiêu Trần lái xe một lúc liền cảm thấy nhàm chán, đưa nhóm người hát phong xuống xe. Âm. Uhm. Tiêu Trần đạp xe, chiếc xe tội nghiệp vừa bay ra đã biến mất trên bầu trời như một chấm nhỏ. Bên ngoài thành phố, ba người phong linh đang đuổi theo Tiêu Trần, mắt thấy có một điểm đen đang hướng về phía đầu bản thân đáp xuống. Tốc độ quá nhanh và sức lực quá lớn nên không kịp né tránh, ba cô gái lập tức choáng váng vì tiếng gió rít. Một bóng người đột nhiên xuất hiện lao thẳng vào điểm đen một cách mảnh liệt. Thanh âm kinh thiên động địa vang lên, bóng người trực tiếp bị đánh đến nôn ra máu bay ra ngoài. Vết đen cuối cùng cũng dịch ra một chút, cỏ sát trên da đầu ba người rồi vút qua. Khủ khủ. Một tiếng ho dữ dội vang lên. Một thiếu niên chất phát lương thiện bò lên khỏi mặt đất, lau vết máu trên khóe miệng. Tiền bối. Ba cô gái vây quanh đỡ lấy thiếu niên chất phát và lương thiện. Thiếu niên chất phát và lương thiện vỗ ngực, làm tôi sợ chết khiếp. Làm tôi sợ chết khiếp. Người thanh niên này là người được từ kiến quân cử đến để bảo vệ ba người. Trước đây hắn đã tiếp xúc với Tiêu Trần rất nhiều, hắn và một vài người khác là những người duy nhất học được vô hạn huyển ảnh của Tiêu Trần. Tại sao lại nói là nhóm duy nhất, vì vô hạn huyển ảnh đã được thu thập bởi mạng nhện, và chỉ những người có đóng góp lớn mới có tư cách tiếp xúc. Vô hạn huyển ảnh đang được theo dõi rất chặt chẽ, và mỗi năm chỉ có một hoặc hai người có thể học mà thôi, vẫn còn chưa hoàn thiện. Những người trong số họ đã học được vô hạn huyển ảnh hoàn chỉnh đã trở thành những người có sức mạnh chiến đấu hàng đầu của mạng nhện. Thiếu niên giảng dị trung thực xua tay, tỏ ý rằng mình vẫn ổn. Khi tìm đến nơi có điểm đen rơi xuống, mới biết đó là một chiếc xe địa hình đã mất dạng. Nhìn biển số xe được bảo tồn tốt, Vương đa đa và phong linh sửng sờ tại chỗ. Cả hai cùng nhìn về hướng chiếc xe bay tới, chỗ đó có lẽ là hướng vào trung tâm thành phố. Nghĩ đến tác phong của tên kia, cả hai cười khổ một tiếng. Có lẽ chỉ có hắn khi làm chuyện xấu xong, mới nghĩ đến việc đi đến nơi đông người xem xem trò vui. Tiêu Trần đã khéo léo tránh tất cả cảnh sát và rào chắn, đi bộ vào thành phố. Oa. Wow. Đại đế ca ca có thể ăn cái kia không? Lưu Tô Minh Nguyệt kéo tóc Tiêu Trần buộc đầu tiêu trần chuyển sang một chỗ. Ăn cái rắm. Tiêu trần nhìn cửa hàng kim khí lớn trên bảng hiệu, tức giận trần mắt. Đại đế ca ca, có thể ăn được không? Muốn ăn lốc xe à? Đại đế ca ca cái kia đây này. Bà nội có muốn uống xăng không? Tiêu trần sắp gãy cổ. Con đường này đầy cửa hàng kim khí và cửa hàng sửa chữa ô tô, lấy đâu ra thức ăn? Cuối cùng. Khi sắp bị con ma nhỏ tham làm Lưu Tô Minh Nguyệt làm gãy cổ. Tiêu trần cuối cùng cũng đến phố đi bộ. Ngửi thấy mùi thơm lan tỏa, Lưu Tô Minh Nguyệt tức khẩn cấp. Đúng lúc này, một giọng nói trầm và tự tin đột nhiên vang suýt ngất đi vì sung sướng. Bây giờ có một tin tức khẩn cấp. Đúng lúc này. Một giọng nói trầm và tự tính đột nhiên vang lên trên man hình quảng cáo cực lớn trên phố đi bộ. Sau đó đến một thông báo khẩn cấp. Vào lúc 9, 13 hôm nay đã xảy ra một vụ cướp hung ác tại ngã Ba Đường ở thành phố Hoa Long. Chương 1097, lệnh truy nã, 2, theo thống kê sơ bộ, có hơn 1.000 nạn nhân. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường trên chiếc xe địa hình hiệu Mercedes-Benz mang biển số. Bộ Công an đã phát lệnh truy nã khẩn cấp toàn quốc, hy vọng đại chúng có thể cung cấp manh mối. Ai cung cấp manh mối sẽ được thưởng một triệu nhân dân tệ. Sau đó là hình chiếu ba chiều của tiêu trần, được chiếu ra mọi hướng không có góc chết. Khốn kiếp, cướp của một ngàn người, con mẹ nó đây là siêu xã hội đen à. Tôi chỉ muốn biết, làm thế nào có thể làm được như vậy. Thân tượng, thân tượng, lão tử muốn đi bái sư. qua wow, tiểu ca ca này đẹp trai quá. Một nhóm lớn những người ăn dưa quay quần bên dưới, bắt đầu thảo luận. Tiêu Trần đứng đằng sau đám đông với vẻ mặt bàn hoàng, nhìn hình chiếu ba chiều của mình. Lưu Tô Minh Nguyệt cầm một hộp bánh, ăn một ngụm kem. Hoa! Wow. Đại ca, không phải là anh sao? Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn thấy hình chiếu của Tiêu Trần vui mừng nhảy lên. Con mẹ nó, đồng đội heo. Tiêu Trần che tráng, suýt nửa thì khóc. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Tiêu Trần đã đứng dậy từ mặt đất, ngay lập tức lao thẳng lên trời. Đây hẳn là khu phố cổ, những ngôi nhà hơi đổ nát. Nơi đây trầm lặng và u tỉnh. Giống như một lão nhân. Một thành phố năm tháng sẽ có sự an tỉnh phản chiếu tỉnh lặng, một thành phố mới, một thành phố cũ. Tiêu trần ở đây, khắp nơi mò mẫm đi dạo. Mà giờ khác này, cả thành phố như lật cả trời. Điện thoại của đại đội cảnh sát hình sự sắp nổ tung, đều là người cung cấp manh mối, bọn họ đều khẳng định đã nhìn thấy tên cướp rất đông cảnh sát đổ ra đường đi từng nhà thậm chí có quân đội ra đường tuần tra tiêu trần tìm thấy một tiệm mì đổ nát nhìn mì cây thành đô trên bảng hiệu mỉm cười ông chủ nấu ba hoặc hai món mì giống nhau chủ cửa hàng là một người phụ nữ duyên dáng nằm lười biếng trên quầy chán nản nhìn ra con hẻm vắng lặng cô chủ đang mặc một chiếc sườn xám dáng người duyên dáng của cô không bị che khuất còn cô còn vẫn nóng bỏng sóng lớn Khiến người ta nhìn vào tưởng như đã trở về mấy chục năm trước. Ở trên người cô, dường như có thể nhìn thấy sự sang trọng và gợi cảm của phụ nữ thời đại đó. Nhìn thấy tiêu trần, trái tim của cô chủ khẽ đập. Cô chủ ngạc nhiên nhìn tiêu trần, bởi vì cô biết rằng tim mình không thể nhảy lên. Tiểu soái ca, 18 loại mì, tự mình ăn hết sao? Cô chủ vặn eo như con rắn nước đi lên. Không phải việc của cô. Có phải tôi không đưa tiền đâu? Tiêu Trần đẩy cô chủ đang ở rất gần ra lẩm bẩm. Cô chủ không quan tâm, khẽ cười, dùng khăn tay màu trắng sờ lên ngực Tiêu Trần. Yêu tin. Lưu Tô Minh Nguyệt Phòng má tỏ vẻ không hài lòng, che mắt Tiêu Trần. Cô chủ nhanh nhẹn nấu mì nhưng không có vẻ gì là vội vàng, thay vào đó là một nét tao nhã không phù hợp với thời đại này. Ngay mặt phẳng hai đầu hình trụ cũng dùng một chiếc đĩa tinh tế bước đi một cách ung dung. Tiêu Trần nhìn thẳng thích ý. Người phụ nữ này thực sự thú vị. Khi Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn thấy có cái gì đó để ăn, cô không quan tâm đến ánh mắt của Tiêu Trần đang nhìn khắp nơi. Lấy đũa nhỏ của riêng mình ra, hút nó lên. Mờ mờ mờ mờ mờ, ngon. Lưu Tô Minh Nguyệt gật đầu dữ dội khi đang hút những sợi mì. Cô chủ đang ngồi đối diện với Tiêu Trần, nhẹ nhàng đưa tay đỡ cầm nhìn Tiêu Trần. Tiểu Soái ca, sao không ăn? Cô chủ đẩy một tô mì đến trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần chỉ vào Lưu Tô Minh Nguyệt, đều là tiểu gia hỏa này. Tiêu Trần tò mò hỏi, cô đã sống ở đây bao lâu? Khi cô chủ nghe câu hỏi này, cô có vẻ hơi buồn đến bằng đầu ngón tay. 10 năm, 20 năm, 83 năm. Tôi đã sống ở đây 83 năm. Cô chủ lười biến duỗi eo, làn da trắng như tuyết có chút chói mắt. Sao không ra ngoài đi dạo? Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì làm, nên nói chuyện phím với cô chủ. Đi cái gì mà đi, ở đâu cũng không thái bình. Cô chủ nhìn lên bên ngoài ngôi nhà bất lực nói. Tại sao thế đạo này không thái bình? Tiêu Trần có chút tò mò. Cô chủ chỉ lên bầu trời bên ngoài ngôi nhà, một số người đã ở đây, rất nhiều người không biết điều đó, nhưng tôi thì có. Tiêu Trần nhìn ra ngoài phòng, thấy bầu trời trông xanh và trống rỗng. Người ngoài. Tiêu Trần cao mày, lẽ nào ý chí bảo vệ trái đất của Đại Đế đã tiêu tan? Địa cầu đã bị bạo lộ trước tầm mắt của các tu hành giả khác. Nhưng dọc đường là cảnh quốc Thái Dân An. Xem ra không có cảnh bị xâm phạm. Cô chủ nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Tiêu Trần, mỉm cười. Đâu có lượt cho một tiểu gia hỏa như cậu lo những chuyện này. Lúc này, một người đột nhiên xuất hiện bên cạnh bàn của Tiêu Trần. Đây là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị. Hơi thở trên người sắc như đau. Chương 1098, lệnh truy nã, ba, ngay khi xuất hiện, hắn ta đã vươn tay về phía tiêu trần. Giao đồ ra. Khuôn mặt của tiêu trần đầy mộng bức, còn chưa có động tác gì, cô chủ đã lên tiếng trước. Các người, sống tốt qua ngày thì không lại cứ luôn muốn tác yêu, không chê náo loạn đến hoảng sao. Người đàn ông trung niên ngơ ngác nhìn cô chủ nói, tạm nương, chuyện của chúng tôi, cô không quản được. Tôi nhổ vào. Cô chủ nhổ nước bọt, vẽ mặt đầy mỉa mai, suốt ngày rao giảng những lời tuyên dương các người tu hành không nên tồn tại, làm ra một số hoạt động khủng bố, không phải các người cũng là người tu hành sao. Người đàn ông trung niên dễu cợt, sinh. Lão, bệnh, tử, thiên địa đại đạo, sự tồn tại của các tu hành giả là trái với quy luật vận hành của thiên địa đại đạo. Về phần tu hành của chúng ta, chẳng qua là để chống lại các người tu hành. Khi sự việc xong xuôi, chúng ta tự nhiên sẽ bỏ việc tu hành của mình. Tiêu Trần thấy có chút thú vị, bởi vì loại nhận xét này không xa lạ. Đương Hoàng, cuối cùng cũng sẽ trở thành loại người mà chính bản thân ghét nhất. Cô chủ xua tay, chỗ này không hoan nghênh anh, anh có thể đi cho. Người đàn ông trung niên không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn cô chủ, cô nhất định phải bảo vệ tiểu tử này sao? Cô chủ vương eo. Đôi mắt của cô ngay lập tức chuyển sang màu xanh lục sẵm. Mặc dù không biết tại sao, nhưng ngay khi nhìn thấy tên này, tôi liền bật cười muốn bảo vệ hắn. Có lẽ đây là duyên phần. Người đàn ông trung niên dường như có chút kiên kỳ cô chủ, cao mày hỏi, tạm nương, cô chưa từng hỏi chuyện thế sự. Hôm nay lại vì một người không liên quan mà trở thành kẻ thù của chúng tôi. Cô chủ lạnh lùng nhìn người đàn ông trung nien duong nhu co chut kien ky co chu cau may hoi tam nuong co chua tung hoi chuyen the su hom nay lai vi mot nguoi khong lien quan ma tro thanh ke thu cua chung toi co chu lanh lung nhin nguoi đan ong trung nien Con ngươi xanh lục không có chút cảm xúc nào, một cổ khí huyết chậm rãi tràn ra. Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn ta trong quán mì của tôi, về sau tôi sẽ đập tắm biển này. Cô chưa từng hút máu người. Nếu như mắt màu xanh thì đã làm sao, đồ vật trong tay tên tiểu tử này hôm nay nhất định phải giao ra. Người đàn ông trung tuổi bất ngờ xong ra đánh một quyền vào mặt nữ chủ quán. dáng vẽ của cô chủ cực kỳ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đi lại trong phòng. Tránh được sự công kích của người đàn ông trung niên Từng đợt làn sóng khí hỗn loạn tràn ra khỏi người đàn ông trung niên Không ngừng đuổi theo cô chủ Theo như hắn ta thấy Sau khi xử lý được người phụ nữ này Tên tiểu tử không có chút khí tức tu hành nào kia Còn không phải sẽ nằm trong tầm tay của hắn ta sao Sức tấn công của cô chủ có vẻ không cao Nhưng dáng người cực kỳ linh hoạt Trong phòng xuất hiện tàn ảnh Cả hai đánh nhau Cuộc ẩu đã rất sôi nổi Cả căn nhà rung chuyển, bàn ghế, sông nồi bay tứ tung. Họ dường như không nhận thấy rằng nơi mà Tiêu Trần đang ở không bị ảnh hưởng bởi luồng khí trong cuộc chiến của họ. Đồ ngốc, liêu âm thối, phế hắn. Giờ phút này, hắc Phong không thể chịu đựng được nữa, cuộc chiến giữa hai người đầy sơ hở. Lãm nhảm lắm thế, giỏi thì lên đi. Tiêu Trần tức giận túm lấy lỗ tai hắc Phong ném về phía người đàn ông trung niên. Con mẹ nó, tôi cứ lãm nhảm tôi cũng không lên. Hắc Phong thế mà lại uống công trong không khí. Nhảy trở lại. Con mẹ nó, anh có thể nửa đường quẹo trở về được hả? Nhìn thấy Hắc Phong lẳng lơ đến tận xương cốt, Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu. Hắc Phong nhảy lên bàn, Dương Dương tự đắc vẫy móng heo, "Hi, không ngờ đúng không Trần Ca Nhi, anh cho rằng mấy năm nay heo gia ta không làm gì cả à?" Tiêu Trần đứng hình, nhắc cũng đúng, mấy năm nay ở núi Hắc Phong Hắn thật sự không quá để ý đến con heo chết tiệt này làm cái quái gì. Hắc phong vung vẫy móng heo, gương mặt heo đầy đắc ý, ha ha ha, thật là ngây thơ. Mấy năm qua, heo gia ta đã đặc biệt sáng tạo ra một loại thần thông có thể thay đổi không áp trên không trung cho dù có bị bao nhiêu lực khí đã kích. Phục Tiêu Trần thật muốn tát chết con heo chết tiệt này, thứ này có ích lợi cái đéo gì? Khi người khác ném văn anh thì anh lại quẹo lại múa ba lê trên không trung à? Lúc này, một chiếc đũa nhỏ đâm mạnh vào mông nhỏ mũm mỉm của Hắc phong. Giọng nói tức giận của Lưu Tô Minh Nguyệt truyền đến, đừng chạm vào mặt tôi. Đâm nó đi, đâm mạnh vào. Tiêu Trần xúi dục Lưu Tô Minh Nguyệt làm chuyện xấu. Trong khi người ta đánh nhau đến lông trời lỡ đất, hắn lại trình diễn cuộc sống hàng ngày ở đây. Ngoại trừ Tiêu Trần, sẽ không bao giờ có một người nào khác có thể làm được điều này. Lúc này... Tiêu Trần phát hiện cô chủ đột nhiên rơi vào tình thế bất lợi. Chẳng biết từ lúc nào trên tay nam tử trung niên xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm khắc đầy phù văn. Cô chủ dường như cực kỳ kiên kỳ thanh kiếm này, không dám cứng rắn va chạm, chỉ có thể không ngừng né tránh. Chưa 1099, Tổ Tông Cương thi hai người giống như chơi trốn tìm, người truy ta đuổi. Nhưng là trong quán mì bé tí, giống như đang làm trò hề. Một lúc lâu sau, nam tử trung niên có vẻ hơi nôn nóng. Đột nhiên, kiếm của nam tử trung niên quay lại, đâm thẳng vào tiêu trần. Chạy đi. Cô chủ hét lên, vội vàng nhạo tới. Nhìn thanh kiếm đang đâm đến, tiêu trần cũng không thèm nhất mi. Mặc dù bây giờ tiêu trần chỉ là võ phu, tức là tu sĩ thần nhất cảnh. Nếu chỉ xét từ góc độ cảnh giới... Tiêu Trần quả thực là một con gà siêu siêu yếu. Nhưng sao có thể xem Tiêu Trần theo lễ thường được? Thân thể mạnh mẽ và khả năng khống chế máu có được từ truyền thừa tiên huyết. Cũng như khí lực cực hạn. Cho dù thần nhất cảnh bình thường, lúc này cũng không là gì so với Tiêu Trần. Về phần gã trung tam cảnh trước mặt, ngay cả tư cách phá phòng thủ còn chẳng có nữa là Ăn nhiều một chút để mau lớn, sau này gã cho anh. Tiêu Trần chẳng thèm để ý đến gã. Đẩy mì trên bàn đến trước mặt Lưu Tô Minh Nguyệt. Nếu không phải Lưu Tô Minh Nguyệt chưa ăn xong, Tiêu Trần đã vỗ mong bỏ đi lâu rồi. Ai muốn gã cho anh, đáng ghét. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa ngậm mì vừa vui vẻ nói. Nhưng, điều mà Tiêu Trần không ngờ tới là thanh kiếm của nam tử trung niên đã bị chặn đứng nửa chừng. Đương nhiên người chặn là cô chủ. Điều càng khiến Tiêu Trần ngạc nhiên là cô chủ vậy mà lại dùng đôi tay mềm mại của mình nắm lấy thanh trường kiếm. Thanh kiếm được khắc đầy phù văn xuyên qua lòng bàn tay của cô chủ như cắt đậu phụ, đâm thẳng vào ngực của cô. Xì xì. Âm thanh của cơ thể bị đốt cháy không ngừng phát ra. Lòng ngực bị đâm thủng của cô chủ không ngừng bị ăn mòn và mở ra, một cái lỗ lớn khủng bố xuyên từ trước ra sau xuất hiện. Vì một người không quen biết có đáng không? Thái độ quả quyết của cô chủ khiến nam tử trung niên chẳng hiểu nổi. Cô chủ đã sống ở đây mấy chục năm. Thái độ gần như không hỏi thế sự. Hôm nay thái độ khác thường, liều chết cũng muốn bảo vệ đứa nhỏ này, thật là khó hiểu. Thật ra trong lòng cô chủ cũng không biết tại sao. Nhìn thấy đứa nhỏ này, không biết vì sao lại nảy sinh ý nghĩ dù chết cũng phải bảo vệ hắn. Và suy nghĩ này thực sự đã ảnh hưởng đến hành vi của mình. Bây giờ cô chủ chỉ có một suy nghĩ trong lòng, đó là bảo vệ thiếu niên này. Cơn đau dữ dội khiến cô chủ gần như phát điên. Một luồng khí cùng bạo tuôn ra từ trên người cô chủ. Rào. Một âm thanh như tiếng gầm của giả thú phát ra từ miệng của cô chủ. Hai chiếc răng nanh dài chia ra khỏi miệng cô chủ. Hừ. Nam tử trung niên cười lạnh, bây giờ mới lộ ra chân thân, không cảm thấy đã chậm à, Kim Long tài quyết điều trị đúng là loại người yêu ma quỷ quái như mày. Thanh trường kiếm trong tay nam tử trung niên phát ra ánh sáng chói mắt. Tất cả phù văn trên thân kiếm giờ phút này dường như sống lại, không ngừng dũng mảnh xông vào vết thương của cô chủ. Âm. Cô chủ bị đánh bay ra ngoài, đâm thẳng vào tiêu trần. Tiêu trần có chút bực bội vương tay ra, chặn lại cô chủ đang xông tới. Lúc này, vết thương trên cơ thể cô chủ bắt đầu hòa tan. Có vẻ như thanh kiếm đã gây ra vết thương rất lớn cho cô. Nhìn thấy tiêu trần vậy mà lại có thể chặn cô chủ dễ dàng như thế. Đôi mắt của nam tử trung niên hơi nheo lại, nếu là người thường thì hoàn toàn không có khả năng này. Nhưng thiếu niên trước mặt này rõ ràng không có khí tức nào của người tu hành, chẳng lẽ trên người hắn có bảo vật gì sao? Với kiến thức của nam tử trung niên, chỉ có thể phỏng đoán được đến vậy. Màn thứ đen vay Mang thu đo giao ra đây, chuyện hôm nay tôi sẽ không nhắc lại nữa. Nam tử trung niên để mắt tới, lùi lại một bước, nói với tiêu trần. Tiêu trần liếc mắt, không thèm để ý đến gã. Giống như một con voi chẳng thèm để ý một con kiến vậy. Không có bất kỳ sự kỳ thị nào, chỉ là căn bản không phải cùng đẳng cấp mà thôi. Kiến không bao giờ có khả năng nói chuyện với voi. Tiêu Trần bưng kín vết thương cho cô chủ, đồng tử xanh lục của cô chủ bắt đầu dần mất đi nhan sắc. Chạy, mau. Mặc dù sắp chết, cô chủ vẫn nghĩ đến việc bảo vệ Tiêu Trần. Giống như một vệ sĩ trung thành, bảo vệ vị vua của mình. Lúc này, Tiêu Trần đột nhiên nhéo răng nanh của cô chủ như một trò đùa, nở nụ cười. Cô đang tự hỏi tại sao muốn bảo vệ tôi phải không? Cô chủ không còn nói được nữa, nhìn đôi mắt đầy khao khát câu trả lời. Bởi vì tôi là tổ tông cương thi của cô. Tiêu Trần mỉm cười rồi chỉ chiếc độc răng của mình. Dùng tay chạm chạm. Cô chủ nhìn chiếc độc răng, đầu óc trở nên trống rỗng, bởi vì cô không thể cảm nhận được khí tức của một cương thi trên người thiếu niên này. Một lùn huyết khí ngập trời, khi tiêu trần lộ ra chiếc trăng cương thi của mình, điên cuộn phun ra, giống như một đám cháy rừng lan ra đồng cỏ, ngay lập tức bao phủ khu vực xung quanh. một 1100, Tổ Tông Cương Thi, hai sắc mặt của nam tử trung niên thay đổi rõ rệt, biết rõ hôm nay nhìn lầm, đã trúng miếng sắt. Đúng lúc này, từ xa có mấy bóng người đi tới... Đều mang theo sát khí dữ tận Có vẻ giống với nam tử trung niên trước mặt Ăn xong chưa? Tiêu Trần nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt dịu dàng hỏi Ừm Lưu Tô Minh Nguyệt hút hết sợi mì cuối cùng Vỗ bụng hai lông Tiêu Trần mỉm cười Đột nhiên bùng nổ Nam tử trung niên còn chưa kịp phản ứng Một bàn tay trắng nõn nà đã bóp lấy cổ gã Một lực lượng khổng lồ không cách nào hình dung lập tức đè nam tử trung niên xuống đất. Vết nứt như mạng nhện điên cuồng lan tràn. Toàn bộ ngôi nhà đột ngột sụp đổ dưới lực lượng khổng lồ này. Ta thổi, ta thổi. Nhìn thấy căn nhà sắp đổ, mặt heo hát phong phồng lên, điên cuồng thổi tung những mảnh vụn đổ sập xuống. Một cơn gió mạnh thổi tới cuốn phăng ngôi nhà sụp đổ lên trời. Mặt trời chiếu sáng, toàn bộ thế giới ngay lập tức bừng sáng. Ốc ọc ọc, nam tử trung niên đang nằm trong cái hố lớn mà gã đã đập ra, bọt máu không ngừng chảy ra từ trong miệng. Hầu như tất cả xương cốt của gã đều đã vỡ vụn dưới sức ép của tiêu trần. Đám gà con nhảy nhét, nếu không phải ông mày sợ sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của minh nguyệt. Thì ông mày đã xé sát mày từ lâu rồi. Rầm, rầm, rầm. Tiêu trần dẫm lên mặt nam trong cai ho lon ma ga đa đap ra bot mau khong ngung chay ra tu trong mieng hau nhu tat ca xuong cot cua ga đeu đa vo vun duoi suc ep cua tieu tran đam ga con nhai nhet neu khong phai ong may so se anh huong đen khau vi cua minh nguyet thi ong may đa xe xac may tu lau roi ram ram ram tieu tran dam len mat nam tu trung niên ba lần liên tiếp. Toàn bộ đầu của gã ngay lập tức bị đạp thành thịt nát. Giết người tu hành, tiêu trần chưa bao giờ nương tay. Đúng lúc này, những bóng người cũng tiến lại đây, nhìn cảnh tượng không nhân đạo trước mắt, họ quay người bỏ đi không chút do dự. Rầm! Rầm! Rầm! Sau một vài tiếng động kịch liệt, những người chạy trốn đều bị tiêu trần dẫm xuống đất, biến thành bánh thịt. Ảnh hưởng đến tâm tình của ông mày, Phi tiêu trần trợn trắng mắt sáng ngời đến bên cạnh cô chủ không biết có cứu được cô hay không còn nước còn tác, trên người tôi có máu của cương chủ nói không chừng tôi có thể làm cho cô tiến hóa tiêu trần vừa trêu chọc vừa nặng một giọt máu từ đầu ngón tay của mình nhỏ vào miệng cô chủ ngay lập tức cơ thể của cô chủ biến thành màu cầu vồng tiêu trần suýt chút nữa phun ra một nguồn máu máu của mình có độc tính cao sao lại quên chuyện này được chứ Tiêu Trần nhanh chóng nhét một viên thuốc giải độc vào miệng cô chủ. Năm phần năm, sống chết một nửa. Tiêu Trần cười cười. Không coi trọng tính mạng của người tu hành, chỉ sợ Tiêu Trần nói thứ hai. Không ai dám nói lời thứ nhất. Ngoài tính mạng của dân thường, tính mạng của người tu hành có lẽ cũng giống như con sâu cái kiến trong mắt Tiêu Trần. Đây cũng là một trong những lý do tại sao những người tu hành trong hào thiên đại thế giới đó lại ghét Tiêu Trần đến vậy. Trước khi tiêu trần trở thành đế, trong hạo thiên đại thế giới, hắn từng đồ sát người tu hành, hiệu quả có thể so sánh với một dây chuyện lắp ráp trong nhà máy. Đương nhiên, sau khi trở thành đại đế, loài chuyện này chưa từng xảy ra. Có lẽ cô chủ đã làm rất nhiều việc thiện, lần này vận mệnh đã ưu ái cho cô. Màu cầu vòng trên người cô dần dần rút đi, vết thương rõ ràng cũng bắt đầu nhanh chóng lạnh lại. Đôi mắt màu xanh lục của cô dần dần thay đổi. Màu đỏ dần dần thay thế màu xanh lá. Khí tức trên người cô chủ nhắc đi nhắc lại, rõ ràng đạt đến thượng Tam Cảnh mới khó khăn lắm dừng lại. Ây ông đây là một cụ nhân sâm trưởng thành biết đi. Nhìn thấy cô chủ sau khi hấp thu một giọt máu của chính mình, thực lực lập tức nhảy vọt từ trung Tam Cảnh lên thượng Tam Cảnh, tiêu trần có chút đứng hình. Tốc độ này tương đương với việc cưỡi tên lửa. Hi, mình có nên dùng máu để lập tức tạo ra một đội quân cương thi không nhỉ? Tiêu trần vui vẻ nghĩ. Nhưng ngay sau đó đã mất hứng thú. Đừng nói về việc tiêu trần tạo một đống pháo hôi ra ngoài để làm gì. Chất độc trong máu là một vấn đề lớn. Thứ đồ như vận khí này là hư vô mờ mịt, liên quan đến một số nghiệp quả, đại thế và những thứ tương tự, không phải ai cũng có được vận khí tốt như cô chủ. Hơn nữa, thành phẩm luyện chế giải độc đang cao như vậy, tạo ra một đống pháo hôi vậy thì thật là được không bù mất. Đi thôi. Đi thôi, về thăm nhà một tí. Tiêu Trần nên bước lục thân không nhận đi về phía xa xa. Cô chủ tỉnh dậy rõ ràng ma xuôi quỷ khiến đi theo phía sau mông Tiêu Trần. Lại đi theo tôi nữa thì tôi sẽ đạp đầu cô xuống đất đấy. Tiêu Trần tức giận trận trắng mắt. Nhìn những chiếc bánh nhân thịt xung quanh, cô chủ rùng mình, nhưng nội tâm lại cực kỳ khát vọng được đi theo Tiêu Trần. Giống như ánh lửa cháy hừng hực hấp dẫn bương bướm. Mặc dù là thịt nát xương tan cũng không sao cả. Tôi không có nơi nào để đi cả. Cô chủ chỉ vào ngôi nhà bị thổi bay không còn bóng dáng nói một cách đáng thương.